mười đồng cốc vũ tiền Lúc này rút cổ có chút cảm giác thắt lưng bạc triệu Trần Minh An đột nhiên hỏi Triệu lão tiên sinh, Bằng không ta mang những thẻ che này cho ngươi nhìn một lượt, Ngươi tìm xem có muốn mua cái nào nữa hay không Âm thần lắc đầu cười nói Túi tiền trống trơn, mua không nổi mười cốc vũ tiền Thật ra là toàn bộ tích tụ lần này mắn đi theo truyền tại phong Nam hạ lão Long Thành sở dĩ ra cái giá cả này chúc mừng trịnh đại phong phá cảnh là một chuyện mình lúc ấy thần hồn chấn động liếc mắt một cái nhìn chúng lời tiên tri kia mới là điểm mấu chốt hơn bên trong mình mình đều có thể ý trên đời này mọi người đều có thể không tin hắn thì không được không phải hắn thực nguyện ý một hơi xuất ra mười đồng cốc vũ tiền mà là không thể không làm như thế thâm ý trong đó huyền diệu khó giải thích chỉ sợ chưa có âm dương gia luyện khí sĩ Mới có thể hội Kết quả Trần Minh ăn còn có nói thêm Không có việc gì Triệu lão tiên sinh Người nhắm trúng thẻ che nào Ta đưa cho ngươi là đâu Âm thần quay đầu đánh giá thiếu niên này Cười cười Không nói gì nữa Một lần nữa ngửa đầu Nhìn phía biển mây Cảm thấy có điều thú vị Lão Long Thành thực sự qua lớn Tựa như là thông thường rất ít có người Sẽ lưu tâm động tĩnh của một con rượu Một con phi điều trong không trung Trịnh đại phong ngự phong lên trời Sau đó phá cảnh đưa tới dị tượng biển mây dân chúng dưới lòng bàn chân nam nhân Có thể sẽ không phát hiện cái gì Nhưng mà hầu như toàn bộ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh Cùng với đại tiểu tông sư võ đạo Đều đang kìm lòng không được Ngửa đầu chú ý một màn này Nhất là phù ra Gây ra chấn động rất lớn Phù huệ ở dưới đăng long đài Chờ cô gái chỉ khuê Thậm chí tự mình đi hướng biển mây đi gặp nhân vật có thể phá vỡ đại trận biển mây bởi vì biển mây che lấp người ngoài không thấy rõ dung mạo nam tử ở phía trên biển mây đại đa số người trong tu hành có địa vị cao nơi lão long thành phần nhiều vẫn là xem náo nhiệt phỏng đoán thân phận thực sự của vị cường giả đình phong kia là vị phù gia lão tổ nắm giữ bán tiền mình phá quan mà ra hay là lão tổ vân lâm khương thị vì sắp gả đích nữ của gia tộc cho lão long thành mà sao sơn trấn hồ lão long thành thương mậu phồn hoa có một không hai bảo bền châu trở thành trung khu trung truyền quan trọng của vật tư ba đại châu lục nơi này ngư long hỗn tạp kẻ có nhiều tiền mà bài bạc cũng nhiều kết bạn riêng tư cũng phần cao thấp thậm chí là mục tiêu của mấy nhà đánh cược lớn mọc lên như là nấm sau mưa đánh cược thiên kỳ bách quái có cược thân phận người này cược người này có thể bị phù ra đánh cho tàn phế hay không Cực giới tính Thậm chí là danh tính người này Phụ đệ phạm gia trong nội thành Gia chủ đương nhiệm cối vài vị gia tộc lão tổ Cung phụng khách khanh, Không có đệ tử trẻ tuổi Toàn bộ đều là lão nhân cao tuổi Từ trăm tuổi lên trên Giờ phút này Sóng vài đứng hành lang một tòa cao lầu Mỗi người về mặt tràn đầy nét vui mừng Bọn họ bắt đầu suy tính Nhân vật đăng cao Bước lên trên biển mây Cộng thêm tình báo trước đó Có thể suy đoán ra Chính là trịnh Đại Phong Hiệu thuốc bắc khôi trần Không hề có dấu hiệu mặt đẽ thân cảnh thứ 9 Trở thành võ đạo trì cảnh Sơn điên cảnh đại tông sư Đối với Phạm Gia mà nói Điều này tất nhiên là chuyện tốt thiên đại Hơn nữa trịnh đại phong Tương lai mấy chục năm Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Đều sẽ là ở lão Long Thành Phạm Gia không khác gì có thêm một vị sơn điên cảnh Vũ phu từ trên trời giáng xuống Khác biệt giữa cảnh 8 và 9 Khác nhau một trời một vực Võ phù thuần túy nhập môn luyện thể Trung kỳ luyện khí Đình phong luyện thần Đều có ba cảnh Càng về sau Nhất là sau cảnh thứ bảy Thì tranh đạch giữa hai cảnh liền nhau Sẽ càng ngày càng giống như là một lạch trời Cho nên truyền điêu một câu tục ngữ võ đạo Cảnh cao đối địch cảnh thấp Giết người chỉ là chuyện của một quyền Chẳng qua có người càng thấy Chữ giết này Hẳn nên trở thành chữ thương Thì càng thêm chuẩn xác. Có điểm tương tự với đẳng cấp của kỳ đàn danh thủ quốc gia cũng là cửu đoạn Phân cường cửu nhược cửu Kỳ thủ thất bát đoạn Ngẫu nhiên lấy rượu chiêu thần tiên thủ Đánh bại nhược cửu danh thủ quốc gia Không phải là không có khả năng Nhưng đến cùng Thuộc lại trường hợp đặc biệt Không phải lẽ thường của kỳ đàn Nói trở lại Bảo Bình Châu phán định đoạn vị kỳ thủ Nhất là bát cửu đoạn Thường thường Chỉ là từ kỳ đãi chiếu. Một vị kim đan lão tổ phạm ra vuốt râu mà cười. Phạm tiểu từ có một vị truyền đạo nhân như vậy, thực sự là phúc khí rất lớn. Tiếng cười nổi lên bốn phía. Cho trong lúc đó, biển mây trên không lão long thành, mãnh liệt trầm xuống. Hầu như mọi người chưa kịp trở tay, đã thân trong mây, chung quanh mờ mịt. Cho dù lúc trước thân bằng bạn tốt, người trong đồng đạo gần trong gang tức. Sau đó cảm giác được một cố áp bách Làm người ta hít thở không thông Bất luận là luyện khí sĩ hay là thuần túy vũ phù, Giờ khắc này mà vận chuyển khí cơ Hoặc nhiều hoặc ít Đều xuất hiện tình trạng ngưng chạy chậm lại Nhưng dây lát sau Thiên địa lại khôi phục thành minh Mây mù tiêu tán Không dư thừa lại chút nào Rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ ngủ đông Hoặc là cung phục cho lão Long Thành Tâm tình càng trầm trọng. Trịnh Đại Phòng để bắt cảnh Viễn Du Cảnh ngữ phong mà đi Lại lấy cừu cảnh sơn điên cảnh Đi bộ quay về ngõ nhỏ. Bọn nữ tử trong hiệu tốc bắc Từ đầu tới đuôi đều đang vui cười đùa dẫn Không có cảm xúc gì khác thường Cái này vừa là ếch ngồi đáy giếng của người dưới núi Vừa là một loại an ổn khác Của phàm phu tục tử Các nàng thấy trường quay từ bên ngoài cửa hàng đi vào Cũng không suy nghĩ sâu xa gì Hắn tử cầm hai vỏ rượu Mua từ con đường gần đó Vén rèm cửa cúi đầu quay người đi vào sân Một vò rượu cao cao, vứt cho thiếu niên ngồi ở băng ghế. Còn bản thân, hắn thì nhặt lên ống điếu cũ, lại ngồi trên bậc thang trước nhà, trầm mặt không nói, vừa không hút thuốc lá rời, cũng không uống rượu ngon. Câu đầu tiên hắn mở miệng nói, không phải là nói với truyền đạo nhân Trần Bình An do lão nhân khâm định, mà là hỏi âm thần. Lão triệu, hiện tại có phải đã có thể nói trắng ra hay không? Lão nhân đến cùng còn có cần gì dặn dò. Qua vài ngày nữa Trần Bình An sẽ lên độ thuyền Quế Hoa Đào Rời khỏi nơi đây Chuyện hộ đạo nhân Người có thể nói một lời chắc chắn hay không Ông thần lắc đầu nói Thần quân chỉ dặn dò ta Nếu người phá cảnh thành công Thì hưởng phúc kiểu tốt Nếu phá cảnh thất bại Thì nhảy xuống biển làm mồi cho cá Trịnh Đại Phong hai tay dùng sức Xoa hai má Mẹ nó Vẫn chả hiểu ra sao cả Trịnh Đại Phong nhất ống điếu vào trong ngực Mở nê phong vò rượu ra cúi đầu vào bò rượu Rút một cái Như là dòng lấy nước rượu ngưng tụ thành một sợi tuyến Tự chạy đến trong miệng Trịnh Đại Phong Trịnh Đại Phong lau miệng ngửa đầu nhìn phía biển mây kia Lão Triệu Người nói lão nhân có đoán được cảnh tượng lần này Ta phá cảnh nhìn thấy hay không Có dự đoán được Ta thiếu chút nữa muốn một hơi Tới khấu tâm quan Rồi tức chàng thiên môn hay không? Có thật không ngờ ta nhìn thấy cảnh tượng phụ cận đại môn kia Thiếu chút nữa muốn Trịnh đại Phong ai thán một tiếng Sau đó lại cúi đầu uống hấp rượu Đột nhiên mặt mày hấn hở Không lẽ nào câu nói kia của lão nhân Ngay từ đầu chính là hai tầng ý nghĩa Cả đời vô vọng Cảnh thứ chín <cười> Lão nhân thật sự là tình quái Âm thần nhếch miệng Cảm thấy Trịnh Đại Phong thực sự là không biết sống chết Trịnh Đại Phong coi như bị người ta bóp chặt cổ Nhìn xung quanh Rất trột dạ Nhanh chóng đứng dậy Đi vào giữa sân Mặt hướng về phương Bắc Lầm bầm Lão nhân Đừng trách móc Đệ tử Trịnh Đại Phong phá cảnh thành công Nhưng mà không cách nào giáp mặt với người để nói về vụ việc này Trong lòng ấy nấy thực sự Lão nhân người anh minh thần võ Đại độ lượng Đừng tức giận Đệ tử chỉ có cúi đầu ba cái thấp ba cây nhang thể hiện tâm ý. Trịnh Đại Phong quả thực đã cầm hương khói trong tay hướng về phía phương hướng đại lý xa xôi đã bái bà bái. Trần Bình An thực buồn bực Dương Đạo Nhân như thế nào mà dạy dỗ đồ đại lý nhị cùng với Trịnh Đại Phong cách biệt một trời một vực như vậy chứ? Nhưng mà vẫn nghĩ đến Lý Bảo Bình, Lý Huệ Lâm Thủ Nhất mấy người bọn họ cũng là tính cách khác biệt tranh lệch cách xa vạn dặm vì thế Trần Bình An không cảm thấy kỳ quái nữa. Nhưng mà trước khi Trịnh Đại Phong kính hương Một động tác cổ quái Trần Bình An nhìn thấy rõ ràng Trịnh Đại Phong giơ lên một cánh tay Đưa tay lên đỉnh đầu quét quanh một vòng Giống nhau nơi đó có ẩn dấu ba cây hương Để hắn cầm lại trong tay Trịnh Đại Phong làm xong chuyện thần thần đạo đạo Cả người đầy vẻ lười nhác Ngồi trở lại băng ghế Giống như thực sự hạ quyết tâm Bắt đầu hưởng phúc Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình An Đối diện cùng hắn Một người tự như là kẻ vô lại Thiếu nợ ngập đầu Nhưng mà chết sống không muốn trả lại tiền Một người như là đang nói Người dám không trả tiền Ta đánh không chết ngươi Thì cũng phiền ngươi tới chết Âm thần nhìn hai vị Đột nhiên phát hiện mình Có phần không hiểu nổi thế đạo hiện nay Một tiếng nói phá vỡ cục diện bế tắc Có người vén rèm cửa lên Nhưng mà không lập tức đi vào viện tử Một tay nâng lên màn trúc một cao cao Một tay mang theo một bình rượu quế hoa Tiểu nhưỡng tốt nhất của lão Long Thành Chỉ riêng bầu rượu tinh Mỹ có thể bán một đồng tuyết hoa tiền. Thiếu niên tuấn tú môi hồng răng trắng. Nhìn thấy trong viện còn có người ngoài. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Đứng tại chỗ, nhẹ giọng hỏi. Trịnh tiên sinh, ta có thể đi vào không? Sau khi thiếu niên đi vào hiệu thuốc Bắc khôi trần. Bóng người âm thần đã tan địch Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Là một người cùng nửa tuổi. Nhìn ra được cũng là một vị vũ phu thuần tụy tạm thời hắn vẫn là đăng tam cảnh thông qua quan sát hô hấp phun nạp của thiếu niên khi nói chuyện cùng với những rung động rất nhỏ kéo theo chuyển động của gân cốt da thịt toàn thân con đường tuần thú của khí phù tựa như là không đủ rộng lại không đủ bằng phẳng trần bình an đột nhiên kinh ngạc hắn phát hiện mình lại đang quan sát cảnh giới võ đạo của người khác mãi cho đến giờ phút này trần bình an mới ý thức được mình thực sự đã tễ thân võ đạo thứ tư trịnh đại Phòng không quan tâm trần bình an đăng thần du vạn dặm ngoắc tay cười nói với thiếu niên biết không thể gạt được ra ra ngươi nhưng không phải ta nói với ngươi chúc lễ chính là một bình quế hoa tiểu nhưỡng phạm gia sản xuất ra có phải hơi qua lo hay không con người ta cho tới bây giờ hàm hồ trong đại sự nhưng mà với những việc nhỏ đặc biệt chú ý sau khi ngươi đều hủ rượu lại thì lẹ lẹ đi về phạm gia tìm ra ra ngươi nhắc nhở Làm người cũng không thể quá keo kiệt đâu Thiếu niên ngẹn lời Bất đắc dĩ nói Trịnh tiên sinh Ta nghe ra ra nói việc này Lén chạy đến đưa rượu Không phải ý của trưởng bố nhà ta Bằng không tiên sinh chờ ta về sau kế thừa chức quế hoa Đào kia Rồi chuẩn bị một phần đại lễ xong Có bầu rượu này là ta trộm được trong nhà Mai mốt cũng đừng nói với ra ra của ta Bây giờ ta sẽ về nhà yêu cầu Chuẩn bị lễ cho tiên sinh Thiếm niên buông rượu xuống, rồi ngoan ngoãn chạy đi. Trình đại phòng không ngăn trở bị phạm gia tiểu tử hấp tấp kia Liếc mắt nhìn Trần Bình An, dáng vẻ ra nốt nặng nề. cứng nhắc, nghĩ cùng rằng là cùng là thiếu niên lang, Nhìn phạm tiểu tử nhà người ta, đối xử với người ngoài thành khẩn, ra tay hào phóng, dễ nói chuyện. Một thân đầy ưu điểm. Nhìn lại Trần Bình An ngươi mà xem, nợ cũ năm văn tiền, người có thể nhớ lâu như vậy, bộ dạng còn không được trắng trèo. Gia dặn cổ hồ Một thân tật xấu Từ trong lời nói của thiếu niên Cũng đủ để cho Trần Mỹ Anh biết được Rất nhiều tin tức Thiếu niên xuất thân từ Phạm Gia Lão Long Thành Vốn đi theo Phù Gia Cùng nhau đánh cực vào đại đi Hôm nay bái trịnh Đại Phong làm sư tương lai sẽ có được chiếc độ thuyền Quế Hoa Đảo Hơn nữa trước đó âm thần để lộ ra Trịnh Đại Phong muốn buôn bán Cùng với thành chủ Phù Huệ trần bình an trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra mặc kệ đại nhân vật này suy tính như thế nào cũng biết đợt này lựa chọn độ thuyền phạm ra đi hướng đảo huyền sơn hắn là vấn đề không lớn tương lai lão long thành là thần tiên đánh nhau hay là quần ma loạn vũ là chuyện bọn hắn cần suy xét trần bình an chỉ cần trước tiên ở lại hiệu thúc bắc kiên nhẫn chờ đợi vài ngày sau đó đi lên chiếc quế hoa đảo tới đảo huyền sơn đi hướng tiếm ký trưởng thành tìm ninh cô nương Đưa tặng thanh kiếm sau lưng kiệt Trình Đại Phong đưa tay chủ một cái Cười nói Phạm tiểu tử Quay lại đây ngươi thật sự đi giúp ta mặt dài mày dạn đòi lẽ à Thật ra thiếu niên về nhà nói cái gì Trình Đại Phong căn bản không cần Hắn thực sự cảm thấy cùng với Trần Bình An Ở chung một viện tử, Có chút nhàm chán Chứ bằng là khai tâm hòa này Quay trở về dài sầu, Đỡ phải cùng Trần Bình An mắt to mắt nhỏ Mấu chốt là hắn một cửu cảnh vũ phu còn không tiện dừng ngoài. thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có phần thấp thòm không yên thiếu niên đã sắp chạy ra khỏi ngõ nhỏ đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ áo kêu lấy lào đào lui về phía sau Do hắn bị sốc một cú còn tưởng rằng gặp phải thích khách sau đó nghe được tiếng nói tự như là vang vọng nội tâm của trịnh đại tiên sinh thiếu niên cười hắc hắc phất tay ý bảo tên kim đan cảnh gia tộc cung phụ kia không cần lo lắng thiếu niên xoay người chạy nhanh về hiệu thuốc mắc khôi trần hô vài tiếng tỉ, tỉ đối với mấy cô gái hơi quen thuộc lại bánh dằm lên trở lại sân phía sau là từng đợt oanh thanh yến ngữ đầy vui vẻ từ đáy lòng thiếu niên thích bầu không khí như thế này những tiên tử nữ hiệp trong phạm gia đại môn đương nhiên hấp dẫn hơn nhiều tiên khí hơn nhưng mà thiếu niên từ lâu đã biết ý cười của các nàng khi nhìn thấy mình cùng các tỷ tỷ nơi này không giống nhau một cái là đối với gia chủ tương lai của phạm gia một cái đối với thiếu niên không bất chui ra từng ngóc ngách nào Thiếu niên không phản cảm vế trước Nhưng mà thích vế sau hơn Trần Bình An đưa cho thiếu niên một cái ghế Thiếu niên vội vàng Nhanh chóng tiếp nhận cười nói Cảm ơn Trần Bình An lắc đầu cười nói Đừng khách khí Sau đó thiếu niên mang theo ghế Nhìn phía trịnh Đại Phong Tiên sinh Ta nên ngồi ở chỗ nào Trịnh Đại Phong vung mạnh tay lên Trêu ghẹo nói Đi ra ngồi bên cửa màn trúc Hỗ trợ canh trừng Được thiếu niên vui vẻ chạy tới ngồi ở cửa vẫn là tư thế ngồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng thắt lưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hai tay thanh thần thật thật đặt trên đầu gối tuy thiếu niên tận lực để cho mình có vẻ đoan trang nghiêm túc nhưng mà một đôi mắt không nhịn được nổi lên ý cười trong suốt tự như là khen nước rầm rầm chảy xuôi vui vẻ có tiếng vàng không vui cũng có mà không phải loại nước sâu không tiếng động không có gì quý nhân ngữ chỉ đột nhiên trong lúc này Trần Bình An có chút thâm mộ thiếu niên này. Trên người thiếu niên ngồi bên cửa, có một thứ mà hắn vẫn luôn muốn, nhưng mà cầu không có được. Văn Thánh lão tú tài lúc trước uống rượu say, được hắn cõng ở trên lưng, dùng sức vỗ bờ vai quản nói. Đầu vai thiếu niên lang, phải là gánh thảo trường oanh phi, cùng dương liễu lạ lướt, không cần suy nghĩ cái gì, ra cửu quốc hận, đạo đức văn trường. Thiếu niên nơi cửa kia, chính là như vậy. Trần Bình An không làm được Trịnh Đại Phong giống như cảm nhận được Cảm xúc khác thường của Trần Bình An tuy chưa chắc biết được suy nghĩ xác thực Nhưng mà hắn tử nghĩ nghĩ Cười đem bình hoa quý liễu nhưỡng Ném cho phạm gia tiểu tử Thiếu điên sáng lạn cười nói Trịnh Đại tiên sinh Ta chỉ dám uống một hớp là. Trịnh tiên sinh Ta chỉ dám uống một hớp thôi Trần Bình An dơ hồ lô dẫn kiếm lên cao Cùng cười theo nói Cùng nhau uống Thiếu niên kia sừng sốt một chút Gật mạnh đầu Nói Vậy ngụm rượu này ta sẽ uống nhiều hơn một chút Ồ oh, đúng rồi Ta tên là Phạm Nhị Bởi vì trước ta có một vị tỷ tỷ Tên là Phạm Tuấn Mậu Cho nên ta tên là Phạm Nhị Được rồi Thật ra có tỷ tỷ của ta hay không Cha mẹ đặt ta tên như thế này Điều khiến cho ta cảm thấy rất đau lòng Còn ngươi Có thể nói chứ Thiếu niên uống một hớp rượu lớn Về mặt đỏ bừng ho khan liên tục xem ra với cái tên này quả thật là bị tổn thực trần bình an uống rượu cười nói ta tên là trần bình an bình an ở trong bình bình an an trước độ thuyền vượt châu quế hoa Đảo cuộc phạm gia sau 6 ngày nữa sẽ xuất phát mà sơn hải quy của tôn gia đã dẫn đầu rời bến đi ra trần bình an vốn định đi xem thử bộ dạng của sơn hải quy Nhưng mà lại nghĩ lão Long Thành gần đây, Nhiều người phức tạp. Trịnh Đại Phong lại vừa mới phá cảnh, Gây ra động tĩnh thiên đại, Nên tự nói với bản thân không được chuốc thêm phiền toái cho người ta, Đành gói lòng hiếu kỳ vào trong rượu, Cùng uống vào bụng. Hai ngày kế tiếp, Thiếu niên Phạm Gia vẫn là mỗi ngày, Đều tới hiệu thuốc bắc khôi trần, Mang theo quế hoa tiểu nhưỡng, Đòi lãnh giáo võ học nơi trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong tuy con người không quá đúng tiêu chuẩn, nhưng mà nói về chuyện võ đạo tự như là con người khác vậy tuy từ ngữ sử dụng còn màu mè hoa lá nhưng mà trần bình an ở bên nghe cảm thấy đối với phạm gia thiếu niên lần nào võ đạo phá cảnh quả thực rất có ích nói là lời vàng ngọc cũng không có gì quá chỉ là nội dung trình đại phong giảng dài đối với trần bình an không có ích lợi gì cuối cùng trong lòng ngược lại có một chút nghi vấn trình đại phong không ngại trần bình an bàng thính những chuyện vặt vãnh liên quan tam cảnh bình cảnh thậm chí ước gì trần bình an một lần ngứa miệng sẽ nói bật ra đối với phạm gia tiểu tử miệng nói tay là mẫu đến lúc đó hắn sẽ mừng rỡ thoải mái tự tại tha hồ có thể chạy tới phía trước cửa hàng giải tòa u sầu cho bọn tỷ tỷ muội muội chỉ tiếc trần bình an chỉ nghe không nói giả ngu si giống như là nửa điểm không kiêu ngạo mình võ đạo tứ cảnh điều này làm cho trịnh đại phong oán niệm càng sâu nhìn một cái một thiếu niên so với lão tăng nhập định đạo nhân tọa vong còn ổn hơn trịnh đại phong muốn hắn phong lưu không kiềm chế được làm sao mà thích cho nổi nếu không phải coi như trần bình an là một nửa truyền đạo nhân quán nếu không phải mỗi ngày có thể uống trực một bình quý hoa nhưỡng trịnh đại phong đã sớm để cho trần bình an cuốn gói cút đi nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc bắc tràn đầy cảnh xuân dọn đến ở bên phủ đệ phạm gia làm khách quý của người Tha hồ ở bên đó tự mình tác uy tác phúc Hôm nay Phạm Nhị nghe xong Trịnh Đại Phong giải thích Nghi nan nghi hoặc Hắn tử đã vội vàng đi ra ngoài cửa hàng trêu đùa cùng bọn con gái Thiếu niên mới cùng với Trần Bình An nói chuyện phiếm Hai người cùng lứa tuổi Ngồi dưới mái yên hưởng mắt So sánh cùng là người đứng đầu một nhà Có trách nhiệm ở trên người Tôn gia thủ ngôn hành cử chỉ Giọt nước không đọt Làm cho người ta sinh ra cảm giác như là mộc xuân phong Thiếu niên Phạm Nhị non nớt Hơn rất nhiều Nhưng mà cũng không phải là loại thiên chân hoàn toàn Không ít dân gian khó khăn Thiếu niên thông minh Phóng quá ngay thẳng Hơn nữa gia giáo vô cùng tốt Cha mẹ hắn quá nửa là người cởi mở Từ chuyện đặt tên Có thể nhìn ra được Mỗi khi thiếu niên tán gẫu Với tỷ tỷ Phạm Tuấn Mậu của mình Đều là tràn đầy khâm phục Phải biết rằng hắn và tỷ tỷ là cùng cha khắc mẹ Huống chỉ sinh ở gia đình hào môn quý phủ. Nhưng mà Phạm Nhị Đối với vị đại nương thân là phạm gia chủ phụ kia cũng là đặc biệt thân thiết luôn nói mẫu thân thân sinh rất luôn chiều mình tốt thì tốt nhưng mà chỉ có lo lắng cho mình sẽ không trưởng thành được đại nương đối với mình cho tới bây giờ đều là sủng nịch nhưng mà có quy củ đúng sai rõ ràng đọc sách thông suốt tập võ có thành đối nhân xử thế làm tốt đại nương đều sẽ khen ngợi nói tốt ở nơi nào nhưng mà chuyện làm sai đại nương cũng sẽ xem mình như là một người lớn mà đối đãi không dân dạy quát mắng Mà là tâm bình khí hòa Giảng đạo cùng anh. Cho nên lòng kính trọng vì đại nương này Phát ra từ phế phủ Phạm Nhị Thiếu niên Phạm Nhị Nguyện ý đối với thiếu niên đại ly Trần Bình An Vừa mới quen biết không bao lâu Nói hết những vui vẻ cùng với yêu sầu Chỉ có thiếu niên mới có Trần Bình An im lặng lắng nghe Phạm Nhị nói chuyện Nghe rất chăm chú Ban đầu Phạm Nhị còn sợ Trần Bình An cảm thấy phiền Sau lại thấy Trần Bình An thích nghe thực sự Phạm Nhị càng không nhịn được muốn uống mấy hớp rượu sau lại trần bình an cũng nói với phạm nhị rất nhiều về những chuyện ở quê nhà long tuyền hàn huyên về công việc nung gốm quán ở lò gốm chuyện lên rừng xuống biển câu hỏi theo sát sau đó của phạm nhị thường thường đều rất thiên mã hành không trần bình an ngươi có phải là ăn đất sao có ngon như ăn cơm không kệ đi chỉ cần có thể qua cơn đói là được chứ bảo ngươi dạy ta loại bùn đất nào ăn ngon một chút đi Sau này ta ở nhà trước khi bị phạt chịu đói, trên đường đến từ đường sẽ kiếm một nắm đất bùn đất. Người có thể từ đầu đến đuôi chỉ dựa vào một mình mình, nung ra một món đồ sứ sao? Trần bình an, về sau thời điểm ta đã làm lễ thành thân, người nhất định phải tặng ta một món đồ sứ nhờ. Chén rượu đi trà những vật nhỏ loại này là được, không cần quá câu hệ đâu, chỉ cần là thứ có thể để cho người ta nhận được là bộ dáng phôi thô tạo thành. Để ta tiện khoe khoang cùng họ Nói đây là bằng hữu của ta tự tay làm Bọn họ nhất định đã kinh ngạc Cho bọn họ thèm thù một chút giếng trời là cái gì vậy? Khi gió thổi mưa rơi tuyết rơi có phải làm sao? giếng trời mà đối diện với cái ao Bên trong có thể nuôi cá rùa tôm cua không? Trần Bình An nhất nhất trả lời Phạm Nhị Cuối cùng cười nói một câu Để cho Phạm Nhị rất hào hứng Ta có người bạn tốt tên là Lưu Tiện Dương Hiện tại... Có thể đã có tiền đồ, đã một mình đi bà Gia Châu, địa phương xa như vậy. Đặt bẫy làm cung tiễn, đầu lán giải ta. Về sau sẽ giới thiệu hai người các ngươi làm quen nha. Phạm Nhị ở bên kia như gà mổ thóc. Về mặt trở mong. Hắn đã bắt đầu tính toán tương lai một ngày. Trần Bình An mang theo lưu tiền dương, đăng môn làm khách. Phải sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ như thế nào. Mỗi ngày uống rượu, ăn gì, chơi chỗ nào ở Lão Long thành Sau lại phạm nhị thiếu mất một ngày Không tới hiệu thuốc bắc khôi trần Hoàng hôn hôm nay Hiệu thuốc bắc sớm đóng chặt cửa Trần Bình An cùng với Trịnh Đại Phong ở nhà giữa phía sau viện tử Ăn một bàn lớn đồ ăn Do một vị phụ chân làm Thật ra Trịnh Đại Phong muốn dựa vào tư sắc của mình Để cho vị tỷ tỷ cái không thu tiền Để cho hắn trước mặt Trần Bình An Được mở mày mở mặt Nhưng không làm sao được phụ nhân lục thân không nhận Chém đinh chặt sắt Một đồng tiền cũng không thể thiếu Trình đại phong một tay cầm đũa một tay cầm chén dùng bữa uống rượu hai tay không nhầm lẫn thuận miệng hỏi người ngay cả ngày cùng bích phạm ra tiểu tử tán gẫu mấy chuyện linh tinh thú vị chứ trần minh ăn ăn nhỏ nuốt chậm đồ ăn ở trên bàn sau khi buông chiếc đũa xuống thì nói thú vị chứ Trình đại phong cười nhạt nhưng mà cuối cùng vẫn là không nhịn được chủ động mở miệng ta rời khỏi ly châu động thiên mới một thời gian ngắn như vậy người đã vớt được nhiều bảo bối như thế rồi Sao mà làm được vậy chứ Nói ta nghe đi Có phải là một đường đạp phân chó rồi Vô chúng đại vận hay không Trần Bình An đỡ một câu Không quen thân ngươi. Trịnh Đại Phong nước mắt nói Vậy quen thân với Phạm Nhị à? Trần Bình An nói Thân hơn so với ngươi. Trịnh Đại Phong nghiến ra nghiến lợi. Lão nhân nguyện ý bán mùng một chân quý Đã lâu cho ngươi. Đối với ngươi thật không thể Trần Bình An lần này không phản bác cái gì Nếu đã phá công mở miệng trước Trịnh Đại Phong sẽ không cần mặt mũi gì nữa Lại hỏi Ngươi và tôn gia thụ Gã thùng mình kia mỗi người đi một ngả rồi sao Trần Minh An gật gật đầu Trịnh Đại Phong cười nói Tôn tử này rất nhiều tiền Không vãn hồi được chút nào sao làm bằng hữu vi hắn Cho dù là bạn uống rượu Về sau đến lão Long Thành Bảo đảm tiểu tử ngươi ăn uống không lo Trần Minh An bắt đầu nói Cũng đành vậy thôi do dự một chút Trần Minh ăn bổ sung Con người tôn gia thụ không xấu Nhưng mà có một số việc không đủ phúc hậu Nếu ta là thương nhân Không dám cùng hắn thực hiện những vụ mua bán lớn Bởi vì con người hắn như thế Đối với ai đều có định giá Đại khái giá trị bao nhiêu tiền Khi nào thì nên làm vụ làm ăn gì Tôn gia thụ hiểu rất rõ Nếu như nói đến cuối cùng Dù cho quan hệ tốt đến mấy Thì cũng chỉ là làm ăn mà thôi Ai có thể cam đoan hắn không bán đứng người khác để kiếm tiền chưa nhưng mà có thể ta đã nhìn sai hắn hiểu lầm hắn mặc kệ thế nào tôn gia thụ như thế nào không có liên quan đến ta nữa trịnh đại phong cười nói hắn không đơn giản giống như người suy nghĩ vậy đâu đương nhiên cũng không kém cỏi như người tưởng về sau người này sẽ rất đáng gờm hôm nay ngươi bỏ lỡ hắn vừa là tổn thất của tôn gia thụ cũng là tổn thất của tiểu tường ngươi nếu ngươi không tin chúng ta chờ xem trần bình an hỏi Người nói tồn thất về tiền tài sao Trình Đại Phong một chân dẫm lên trên ghế dài. Nếu không thì là gì Thiên hạ người đến người đi Mưu đồ cái gì Danh không phải tiền nữa Tu vi không phải tiền sao Đều là tiền Trần Bình An cười nói Chỉ là tiền Vậy càng không quan hệ Trình Đại Phong biết ngụ ý của Trần Bình An luyến tiếc tiền Cũng đành đồng bỏ được tiền nhất Nhìn như là mâu thuẫn thực ra không mâu thuẫn Xét đến cùng Đại đạo dưới chân mỗi người Nhất là người tu hành Nằm ở chỗ hai chân trái phải cân bằng Chỉ cần làm được điểm này Cho dù nhảy cóc về phía trước Cũng có thể đi đến đỉnh chúng sơn. Từng sóng vai đồng hành Lại phân đường mà đi Chưa chắc chính là Trần Bình An của với Tôn Gia Thụ Có phần chia cao thấp Tốt xấu khác biệt Chỉ là khác đường mà thôi Trên thực tế Về tâm tính thiếu niên trước mắt Trịnh Đại Phong đã nhìn thấu triệt Nhưng mà chỉ là nhân chi tỳ xương Ngã chi cảm gì Mà thôi Lý nhị thích Hắn thì không thích Nhưng mà không thích thì không thích Không thể không thừa nhận Trần Bình An có thể một bước đi tới hôm nay Đều là đạo lý này Còn nữa Trên đời này có mấy người có thể làm truyền đạo nhân cho Trịnh Đại Phong hắn chứ Ghi chú Nhân chi tỳ xương Ngã chi cảm gì Là giá trị một vật đối với mỗi người là khác nhau Đối với người là thạch tín Nhưng mà đối với ta lại là đường mật. Hết ghi chú Lão nhân có thể làm Nhưng mà không muốn Chỉ thừa nhận quan hệ thầy trò Không muốn cân nhắc càng nhiều hơn chữ đạo này Trần Minh An chưa chắc nguyện ý Thế nhưng thế sự vô xào Bất thành thư, Chính là thú vị như vậy À mình xin ngừng tập này đây nha mọi người